Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiên Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 85. Các bạn nghe truyện nếu cảm thấy vui, hay, thú vị thì đừng quên like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện đã. Ngạo Thế Chi Vương tập 85. Có chút bản lãnh đấy. độc Vương không ngờ hắn đã tránh được cú tóm của mình, đồng thời cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng lại cười nhạt một tiếng Một luồng khí mãnh liệt bộc phát ra Đám khí độc phía sau lưng Đâm xuyên phấp phới giữa đất trời Trông giống như là dài lụa vậy Khí độc phủ kín trời đất Kịch độc như là ăn mòn tất cả mọi thứ Khiến xung quanh biến thành một màu đen kịp Tiểu tử Tam tuyệt độc khí của độc vương ta Có thể nuốt chửng trời đất Cho dù là cao thủ hoàng thiên vị Chỉ sợ chạm vào một chút thôi Cũng khiến toàn thân lở loét tới chết Ta xem người chống đỡ như thế nào Độc vương cởi lớn Tam tuyệt độc khí được tạo ra thành hỗn hợp ba loại độc tố mạnh nhất thế gian. Đó là thiên độc, địa độc, nhân độc. Uy lực vô cùng khủng khiếp. Được. Lâm Phạm nhíu mày, Thần Pháp giống đã ngưng tụ thành hạt giống chân Pháp. Tốc độ cực nhanh. Chỉ cần di chuyển nhẹ thì liền tạo ra ảnh, tàn ảnh giữa không trùng. Trước khi chưa làm rõ danh tính của loại tam tuyệt độc khí, Lâm Phạm chưa dám liều mình. Nhưng nhìn hư không bị tam tuyệt độc khí ăn mòn trong lòng của lâm phàm hoảng hốt không nghĩ rằng khói độc này lại lợi hại như vậy nhất chỉ tịch diệt hạt giống chân pháp trong cơ thể của lâm phàm ngay lập tức lưu truyền nhất chỉ điểm ra hư không sụp đổ đến sức tấn công nhanh như là tam tuyệt độc khí thì cũng bị châu này làm cho chấn động vỡ tung nhưng một điều khiến cho lâm phàm không thể ngờ tam tuyệt độc khí sau khi vỡ tung ra ngay lập tức liền tụ hợp lại với nhau ha <cười> tên tiểu tử kia bỏ cuộc đi Tuy thân pháp của ngươi rất mạnh Nhưng không có tác dụng gì đâu Mặc dù tam tuyệt độc khí không chạm đến người của ngươi Nhưng nó sẽ lan truyền cả trong hư không Dù ngươi không chạm phải Nhưng cũng sẽ gặp họa Độc vương vung hai tay ra Ngay lập tức tung ra hàng trăm hàng nghìn trường Mỗi trường đều chất chứa sức mạnh Vô cùng to lớn Thúc đẩy toàn bộ tam tuyệt độc khí Lan tỏa ra xung quanh Quả nhiên giống như là gì Độc vương nói Những nơi mà tam tuyệt độc khí đi qua Thì đều để lại những vết đỏ màu xanh sẫm Rồi từ từ ngấm vào trong hư không Cả một vùng đất trời Trước mắt cũng dần dần biến thành màu xanh sẫm Rất nhiều thứ dài nhọn Giống như là gân mạch Mọc lên tu tủa Bao phủ toàn bộ không gian Giống như là muốn ăn trọn cả hư không vậy Tên độc vương bần thiểu kia, ta đây không hề trâu chọc ngươi Tại sao ngươi lại làm như vậy với ta Hay là nghĩ ta đây sẽ bắt nạt sao Lâm Phạm vô cùng tức giận cái tên này không nói câu nào liền ra tay, rất bá đạo, bá đạo hơn cả ta. ít nhất thì ta đây trước khi ra tay sẽ cho đối phương biết hắn làm chuyện gì sai. nhưng mà ngươi thì lại khác, vừa gặp mặt đã ra tay thâm độc, người bắt nạt ta còn cho rằng ta không có bản lĩnh sao? cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ được sinh tồn, giết người không cần phải lý do. hãy ngoan ngoãn làm con rối vạn độc cho ta, đợi bổn độc vương ta đây tu thành chính quả, có khi đại thả tự do cho ngươi. Ánh mắt của độc vương đế lên sự nham hiểm Một tay vùng lên Hàng trăm hàng nghìn trường nổ tung ở trên không trung Tam tuyệt độc khí càng thêm hung mạnh hơn Ép người qua đắng Ta sẽ cho ngươi hiểu Có những lúc láo dược là sai trái Lâm phàm hét lên Hóp bụng lại Hạt giống trần pháp ngay lập tức lưu truyền Một bóng chim côn bằng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Côn bằng thổ nặp Lâm phàm há to miệng Như là muốn nuốt trọn trời đất Bóng chìm con bằng sau lưng cũng há to cái miệng khổng lồ Một luồng lực hút mãnh liệt bộc phát ra Con bằng vốn là vật lớn nhất trên thế gian Chất chứa được mọi thứ Tương truyền Bậc chí tôn con bằng chỉ cần há miệng Sông to biển rộng lập tức khô cạn Tam tuyệt độc khí Tùy ý tan tỏa trong hư không Và lúc này đang ồn ồn kéo tới phía lâm phạm <cười> Là ngươi tự tìm cái chết Độc khí của bổn vương ta đâu phải là thứ mà ngươi có thể nuốt được Độc vương nhìn thấy Lâm Phạm to gan há miệng nút trừng. Tam tuyệt độc khí của hắn thì liền gờ mặt lên trời, ruột cười lớn. Nhưng mà hành động tự tìm cái chết này, ta đã gặp qua rất nhiều. Tất cả đều là tự cao quá. Côn bằng thổ nạp là công pháp của côn bằng. Lâm Phạm đoạt được liên tục tu luyện. Mà ngô đồng thần thụ hấp thu linh khí của sinh linh cổ thánh giới. Tốc độ cũng vô cùng nhanh. Tất cả đều là do công pháp của côn bằng thổ nạp này. Tả hít. Lúc này bụng của Lâm phàm như là một cái động không đáy Không ngừng hút tam tuyệt độc khí vào trong Chỉ cần một giọt tam tuyệt độc khí Thì đã khiến cho cao thủ trí thiên vị Bị trúng độc mà chết Này hút nhiều tam tuyệt độc khí như vậy Cho dù là cao thủ hoang thiên vị Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi Thì cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng <cười> Tự tìm cái chết Nếu người muốn chết buồn vương tác thành cho người Độc vương nhìn Lâm phàm liều mạng Hít tam tuyệt độc khí Liền cười một cách giảng quái Sau đó hất tay áo. Hai bàn tay vung lên Một loạt độc khí quần quận phun trào tuôn ra Thôi được Vừa hay muốn biến ngươi thành con rối vạn độc Khiến ngươi đời đời kiếp kiếp trở thành vật chứa độc khí cho ta Lúc này độc vương như đã lường trước được việc Bởi vì hắn tin vào độc công của mình Là có một không hai Không ai có thể phá giải được Vạn độc thối luyện pháp Độc vương cào thét Trên thân hình xấu xí đột nhiên bay ra vô số độc trùng Những con độc trùng này vô cùng hung hãn Độc tính kinh người sau đó hai tay độc vương tạo ra kết ấn, từng bước phong ấn tỏa ra đầy độc khí bay về phía lâm phàm, mà tất cả những thứ này đều bị lâm phàm nuốt vào trong bụng. thời gian trôi đi từng phút từng giây, sắc mặt của độc vương dần dần biến đổi. sao lại thế này được? độc vương dừng mọi thao tác lại, vẻ mặt hoảng hốt, hắn rốt cục là làm sao vậy? hít nhiều tam tuyệt độc khí của ta như vậy mà lại không sao? bà vừa rồi tiếp thêm vạn độc thối luyện pháp. Về lý mà nói, thân xác vị bị biến đổi, vô số độc trùng ký sinh trên thân thể sẽ biến thành một độc nhân. Ngươi là ai? Độc vương về mặt cứng đơ, cất tiếng hỏi. <cười> ngươi hỏi ta là ai sao? Vừa rồi tao hỏi ngươi không thèm trả lời, giờ để hỏi ta. Nằm mơ đi, độc khí của ngươi không tồi đâu. Lâm phàm cười lớn. Tam tuyệt độc khí sau khi đi vào trong cơ thể của Lâm phàm liền được thiên địa dung lô, hấp thụ, rồi tiến hành luyện hóa ngay tức khắc. Tam tuyệt độc khí không ngừng cô đọng lại Ở trong thiên địa dung lô Sau cùng biến thành một hạt giống xanh thẫm Đinh Chúc mừng ngưng tụ thành công Đinh Chúc mừng được hạt giống trần pháp tam tuyệt độc khí Lâm phàm không ngờ rằng Lại ngưng tụ thành một hạt giống Người dùng độc giỏi như vậy Hãy nếm thử độc của ta xem như thế nào Lâm phàm nhìn độc vương Rồi từ trong miệng nhả ra một con rồng độc Độc vương nhìn thấy cảnh trước mắt Tinh thần hoảng loạn Sao lại thế được Tại sao ngươi lại có được tam tuyệt độc khí của ta? Lâm Phạm nhả một con rồng độc Trong lòng vô cùng vui sướng Tuy nhiên hạt giống tam tuyệt độc khí Trong cơ thể của Lâm Phạm lúc này Dần nhạt đi Rõ ràng là bị hao tổn không ít Lâm Phạm vốn không thể biết luyện chế tam tuyệt độc khí Chỉ là hít tam tuyệt độc khí Và độc vương tung ra Do vậy sử dụng một lần tức là đã đi một lần Khi toàn bộ tam tuyệt độc khí sử dụng hết Hạt giống trần pháp sẽ vỡ tung Lúc này về mặt của độc vương toát lên sự sợ hãi như đã gặp ma Vẫn chưa đủ sao Ta nhả thêm một con nữa nha Lúc này lâm phàm lại há miệng Lại một con rồng độc nỡ uốn lượn chui ra Hạt giống chân pháp ở trên người liền bị vỡ vụn ngay lập tức Ngươi Độc vương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Liền lớn tiếng gào thét Độc vương không dám tin vào cảnh tượng xảy ra trước mắt này Tên tiểu tử này hấp thu tam tuyệt độc khí Của mình rồi lại nhả ra đây quả là một sự sỉ nhục đối với hắn. Độc vương là vua dùng độc, mà đây lại có kẻ sử dụng độc của mình trước mặt, lại dùng chính cái loại độc mà hắn chế ra, đây đúng là một sự bôi nhọ. Lâm Phạm nhìn hai con rồng độc lượn lờ xung quanh độc vương, trong lòng vui mừng khôn xiết. Được đấy, xem ngươi còn dám láo sợ không? Hai con rồng độc này tặng cho ngươi coi như là quà gặp mặt. Lâm Phạm cười lớn, cười trên sự đau khổ của độc vương. Tuy nhiên phải nói rằng. Tam tuyệt độc khí quả thực rất mạnh Trong lúc bị thiên địa dung lô luyện hóa Nó còn nhào lên mấy lần điền Tùy cuối cùng vẫn bị thiên địa dung lô trần áp Nhưng vẫn được coi là có chút bản lĩnh Lúc này Độc vương liên tiếp tung trường Mỗi trường đều sấm sét lóe sáng Chấn động tới mức khiến cả hư không không ngừng sụt xuống Được lắm tên tiểu tử kìa Là do ta hơi xem thường ngươi Hôm nay ta sẽ do ngươi nếm mùi độc công mạnh nhất của bồn vương ta Độc vương gầm thét kêu lên khuôn mặt xấu xí trở nên dữ tợn vô cùng. Độc giới, Độc Vương ngửa mặt lên trời gào thét, mái tóc dài chất chứa kịch độc bay lượn khắp nơi, áo choàng vù vù căng phồng lên. Một luồng sức mạnh hung hãn xuyên suốt không trung, phát ra từ người của Độc Vương. Hàng trăm triệu loại chất độc hoành hành trong hư không, loại thì mồm phun ra lửa, loại thì mồm phun dịch độc màu xanh, loại thì vừa mở miệng liền ăn mòn tất cả mọi thứ. Trong phút chốc, hai con rồng độc liền bị chất độc Nốt chừng Tiểu tử Đây là độc giới mà bổn vương ta vất vả tu luyện được Hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào là khủng khiếp thực sự Độc vương gầm nhét Dơ cao hai bàn tay Độc tố hội trong độc giới không ngừng sôi sụp <cười> tu vì thanh thiên vị hậu kỳ Mà lại hỗn sực như vậy Vừa rồi là tao đùa dẫn với người thôi Nếu đã như vậy ta sẽ cho người nếm thử cảm giác đau khổ nhất Trên thế gian này là như thế nào Lâm phàm cười nhạt giống chân pháp Trong cơ thể không ngừng chuyển động Xoay chuyển càn khôn Lâm Phạm cất đời Hạt giống chân pháp trong cơ thể đang chuyển động Rồi đột nhiên bộc phát ra một luồng Khí hùng mạnh Hư không chấn động Lâm Phạm nhẹ nhàng rút tay ra Đột nhiên xuất hiện vô vàn những cánh tay tóm lấy Độc Vương Tiểu <cười> tử ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao Công lực này mà dám đối đầu với ta Bồn Vương chỉ cần dùng độc cương là có thể phá vỡ được chiêu này của ngươi Độc Vương nhìn vô vàn cánh tay tu tùa khắp trời Nhưng không hề để tâm tới sau đó trên người đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng kiên cố màu xanh sẫm bao vây lấy hắn hắn cho rằng chiêu này nhìn có vẻ như rất mạnh nhưng mà luồng khí tỏa ra lại không chống đỡ nổi một đoàn quấn mặc cho tóm bắt được thì sao chứ bù một tiếng những cánh tay khắp trời túm liếc độc cương của độc vương liền vang lên những thanh âm vô cùng sắc bén rồi bị ăn mòn ngay lập tức và phát ra những tiếng kêu u u tiểu tử đừng lãng phí công sức nữa giờ vào bản lĩnh này của ngươi thì không phải là đối thủ của ta đâu Hãy ngoan ngoãn làm mùi cho độc giới đi. Độc vương ngừa đầu thét lớn, cơ thể run lên, ánh mắt sắc bén, tung trường về phía lâm phạm. Nhưng mà ngay lúc này, những tiếng vỡ lách tách đột nhiên vang lên. Sắc mặt của độc vương đột nhiên thay đổi, bởi hắn không dám tin độc cương của hắn lại bị tan vỡ ngay lúc này. Những tiếng kêu thảm thiết đột nhiên phát ra từ miệng của độc vương. Tiếng kêu vô cùng thê thảm, giống như là đang phải chịu trận cực hình đau khổ nhất thế gian. Tại sao có thể như vậy được? Độc Vương nhìn Lâm Phạm, không dám tin. Hắn làm thế nào mà phá tan được độc cương của mình, mà cho dù là phá tan được độc cương thì tại sao lại khiến cho mình đau đớn như vậy? Lâm phàm nhìn dáng vẻ của Độc Vương lúc này, liền phá lên cười. Sau khi ngưng tụ thành hạt giống chân pháp, uy lực đã đổi khác, trước đây khi xuất chiêu cần phải chủ thể. Một cú túm là túm, nhưng bây giờ sau khi đã ngưng tụ thành hạt giống tầm pháp, nó có thể xuyên suốt hư không? rất chiều uy lực vô cùng mãnh liệt. hư hư thực thực thực thực hư hư Lâm Phạm vì muốn dẫn với tên độc vương này nên trong lúc hắn sử dụng đã ngầm giấu rất nhiều những đòn công kích phổ thông khác. nếu không với chiêu thức mà có thể phá giải cả bút phòng ngự thì chỉ vẹn vẹn có một chiêu độc cương thôi làm sao mà chống đỡ nổi. độc vương đây chính là sự khác biệt nói cho người biết kết cục của kẻ tùy tiện đánh người sẽ như vậy đấy. Lâm Phạm bước đến phía trước rồi Nhất chỉ xuất chiều Hạt giống chân pháp trong cơ thể đột nhiên chuyển động Hư không nứt toát giống như là một tấm gương bị vỡ Nổ răng rắc Lúc này độc vương rất muốn liều mạng với lâm phạm Nhưng mà chợt hoàng hốt phát hiện rằng Hắn của mình đang rất đau đớn Đau tới mức khiến tâm trí như là muốn sụp đổ vậy Nguyên khí trong người hắn chuyển động Để chống đỡ lại cảm giác đau đớn này Nhưng lại phát hiện cảm giác đau đớn này Như muốn trực tiếp hủy diệt tất cả Xông lên tận não Đây rốt cục là tâm pháp gì Tại sao lại như thế này Độc vương gào thét trong lòng không phục Nhưng bây giờ nói gì thì cũng đã quá muộn rồi Hắn không biết rằng Lâm phàm đã ngưng tụ thành hạt giống trần pháp Chỉ cần tung ra một chiêu Thì đã khiến cho quỷ khóc thần sầu Kể cả thanh thiên vị hậu kỳ thì cũng phải bó tay Nếu như trước đó độc vương muốn chạy trốn May ra còn có đường sống Nhưng giờ đây điều đó không còn tác dụng gì Người không giết được ta Ta là người của độc giấy Chỉ cần ngươi tha mạng ta sẽ cho người biết một chuyện lớn Thậm chí làm nô bọc cho người ta cũng cao tâm tình nguyện Độc vương ra sức cầu xin Đối với hắn mạng sống vô cùng quan trọng Trước đây khi ở độc giới Hắn đã phải chịu đủ xỉ nhục Cuối cùng từng bước từng bước bò lên tới đỉnh cao Sau này khi phi thăng tới cổ thánh giới Cũng đã khắc khoải vô cùng Tu luyện tới đẳng cấp như hôm nay Mà đã chết đi như vậy Hắn không cam động <cười> Người chết chắc rồi Trước này ta đều không cần tới nô bọc Và cũng không cần biết chuyện lớn gì đó Lâm Phạm không có tâm trạng để đôi co những chuyện này Với cái loại người như Độc Vương Hiện mình đang là thanh thiên vị sơ kỳ Mà Độc Vương là thanh thiên vị hậu kỳ Giết hắn chắc chắn sẽ thu được rất nhiều điểm kinh nghiệm cớ sao để không làm chứ Người chết cho ta Thương không Lâm Phạm vung dìu lên Trời đất dường như lại bị chặt đứt làm đôi Muôn và nước lũ tuôn trào ra từ trong hư không Không Độc Vương nhìn cảnh tượng trước mắt Gào thét như là vỡ tim vỡ phổi Nhưng mà khi bóng diều vừa lướt qua, thì trong chớp mắt âm thanh liền im bặt. Đinh. Chúc mừng đã giết được độc vương Thanh Thiên Vị Hậu Kỳ, kinh nghiệm tăng lên 30000 điểm. Chúc mừng giành được độc kinh. Chúc mừng giành được cổ thánh giới mật lục. Lâm Phàm vốn định sau khi giết chết độc vương sẽ rời đi nhưng mà không ngờ lại rơi ra hai món đồ đó khiến cho hắn kinh ngạc. Lâm Phàm biết rằng, Chém quái xong ngoài được điểm kinh nghiệm sẽ rơi ra một vài món đồ gì đó, nhưng thường sẽ không có, nên Lâm Phàm cũng không có để ý cho lắm. Này giết được độc vương mà lại rơi vào ra hai món đồ, liền khiến cho hắn không dám tin. Trẫm đã rơi đồ ra, Có lúc lại phải xem nhan sắc cơ sao? Độc kinh và cổ thánh giới bí lục, rốt cục là thứ gì vậy? Mà cho dù có là thứ gì thì nó cũng là của độc vương, chắc chắn chẳng có tốt đẹp. Lâm Phàm nhìn hai cuốn sách toát lên một màu u tối, nên không ôm quá nhiều hy vọng. Đinh, có muốn học độc kinh không? Học ngay lập tức vô số kiến thức xoay vần ở trong đầu lâm phàm, rồi đột nhiên biến hóa thành các loại độc trùng mà trước nay chưa từng được nghe, chưa được nhìn thấy qua. Có loại nhỏ bé như là hạt bụi, có loại to lớn như là núi cao, có loại kịch độc, độc vật, độc đan, độc pháp ngập tràn ở trong đầu, khiến cho lâm phàm hết sức ngạc nhiên. Đó là cuốn độc kinh này hoàn toàn là một cuốn vô thượng độc điển, bao gồm tất cả các loại độc dược trên thế gian. Thực ra lâm phàm không hề biết, độc vương từ một kẻ yếu đuối chịu đủ sỉ nhục ở độc giới mà có thể trở thành bá chủ một vương tất cả đều là dựa vào cuốn độc kinh này mà trong cuốn độc kinh kia ẩn chứa một môn tâm pháp có thể luyện chế bất cứ loại độc nào thành công pháp nhưng bởi vì độc vương tu luyện độc kinh rồi biến bình thành người không ra người quỷ không ra quỷ cho nên năm phàm không có chút hứng thú đối với cuốn độc kinh đó hiện tại khi hắn nghĩ tới đại phàm ca thì đột nhiên phát hiện ra môn công pháp này hình như cũng có chút tác dụng. Còn những độc thuật trong độc kinh Lâm phàm không có dự định sẽ tu luyện Bởi nếu tu luyện độc kinh Sẽ phải chịu đựng sự cắn xé của muôn loạn độc trùng Để hút độc tố hút từ chúng Truyền vào trong cơ thể Rồi sau đó sẽ vận công để luyện hóa chúng Dù nói như thế nào đi chăng nữa Vậy lâu về dài cơ thể chắc chắn Sẽ tích tụ rất nhiều độc tố Mà khuôn mặt xấu xí của độc vương Chắc là do hắn tu luyện quá nhiều độc trùng Nên mới bị phản tác dụng Đây là loại công pháp hại người Tuy nhiên môn công pháp này đi kèm thì cũng không tồi Rất có tiền đồ Lâm Phạm tỉ mỉ phân tích môn tâm pháp này Nếu như Lâm Phạm có thể tu luyện Đại Phạm Ca Thành một môn công pháp Sau này khi xuất chiêu dược lực của Đại Phạm Ca sẽ tung bay khắp trời Khi đó sẽ không còn ai là đối thủ quán Mới nghĩ thôi Mà đã có cảm giác kinh khủng Tuy nhiên theo như ý mình Phải dùng rất nhiều Đại Phạm Ca Mới được lỡ như Đại Phạm Ca quá mạnh Không thể tu luyện thành môn công pháp Vậy mình coi như là ngu người luôn. Đây là vấn đề rất sức nghiêm túc. Cần phải suy nghĩ kỹ trước mới được. Sau đó Lâm Phạm cầm cuốn thánh giới mật lục lên xem xét. Phát hiện nó cũng không tồi. Ở bên trong ghi chép rất nhiều sự việc về cổ thánh giới. Khiến Lâm Phạm mở mang đầu óc. Trong đó bao gồm rất nhiều thông tin về các loại tông môn. Mật cảnh, cổ tộc, cổ thú, các loại trùng tộc. Đọc nhanh như gió nhưng khắc cốt ghi tầm tất cả các nội dung trong đó đều ghi nhớ ở trong lòng lâm phàm hiểu ra được rất nhiều chuyện cổ thánh giới không hề đơn giản như hắn nghĩ hey. lâm phàm thở dài trong lòng hiểu rõ được nhiều điều trước đây cổ thánh giới mình chỉ là một con cừu non cái gì cũng không hiểu nhưng nay sau khi xem xong cuốn cổ thánh giới mật lục lâm phàm từ một người cái gì cũng không biết trở thành một tay lão luyện sau này nếu gặp phải chuyện gì đều sẽ hiểu hết rốt cục chúng là như thế nào rồi hiện tại lâm phàm xoay chuyển thổ linh trường hà thâm nhập xuống lòng đất sau đó vung lên một luồng khí vô cùng sắc nhọn xoay tròn quét toàn bộ bụi đất xung quanh tạo thành một cái động lớn dưới lòng đất lâm phàm muốn thử tâm pháp bên trong độc kinh cho dù thế nào đi chăng nữa nó cũng có cách để tu luyện đại phàm ca thành công pháp nên chắc chắn sẽ phải thử lâm phàm vung tay lên vô số đại phàm ca được chất đống ở trong huyệt động dưới lòng đất lâm phàm hít thở sâu trong lòng không khỏi tránh khỏi sự lo lắng Đợi chút nữa, sẽ có chút đống đại phàm ca này tự động phát nổ, rồi hít vào trong cơ thể, sau đó vận công ngưng đọng nó lại. Nếu như không thành công thì hậu quả là vô cùng thê thảm. Một viên đại phàm ca đã khiến người ta mất đi thần trí, nay Lâm Phàm lại hít một lượng lớn đại phàm ca, như vậy vào trong cơ thể, nếu như không thành công thì coi như là toi luôn. Không chừng đến mặt đất của cổ thánh giới cũng sẽ bị mình đâm thủng mất. Có thể nói vì ngưng tụ thành công, Lâm Phàm đành phải chịu sự nguy hiểm rất lớn nhưng nếu như không liều mình thì ai biết được có thể thành công hay không nếu theo phần ghi chép ở trong cuốn Độc Kinh thì hoàn toàn có thể thành công được nhưng chủ yếu là do uy lực của đại phàm ca quá mạnh nên khiến nó hơi e ngại hay liều mình thôi nếu đây là trò lừa đảo vậy thì cả thế giới này không có chút tình thương nào hết lâm phàm tự nhủ bù một tiếng vô số đại phàm ca đột nhiên phát nổ khói hơi mù mịt tràn ngập ở trong huyệt động dưới lòng đất hấp thu Lâm Phạm há miệng, một hơi hít toàn bộ khói vào trong cơ thể, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng lên. Lúc này Lâm Phạm không dám do dự, lập tức vận công dẫn theo phương pháp ghi trong Độc Kinh. Làn khói đại Phạm ca cuồng bạo, dày đặc, ngay lập tức bị một luồng sức mạnh bao phủ, rồi dần dần nén lại. dược lực của đại Phạm ca cuồng bạo khắp tường, khi bị luồng sức mạnh đó nén xuống, liền vùng vẫy giống như là muốn thoát ra. Dĩ nhiên nó không thể thoát ra được, nếu không khi đó bi kịch sẽ bắt đầu. Hiện giờ Lâm Phàm sử dụng tất cả vốn liếng của bản thân, cộng thêm tâm pháp Huyền Diệu trong cuốn Độc Kinh không ngừng trấn ép, khi nó không thể cựa quậy. Nhật nguyệt chuyển động, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Đinh, chúc mừng tu luyện thành công. Lúc này Lâm Phàm mở to đôi mắt, tinh quang lấp lánh nhìn hạt giống đang bay lơ lửng trong cơ thể. Lâm Phàm biết mình đã ngưng tụ thành công hạt giống Chân Pháp Đại Phàm Ca. Mà Đại Phàm Ca từ nay về sau hoàn toàn lột xác, bước vào con đường cao cấp Mà Đại Phạm Ca từ nay về sau Sẽ hoàn toàn lột xác Bước vào con đường cao cấp Lâm Phạm trật phá điên cười Vui hơn cả việc bắt được bảo bối Lâm Phạm hất tay lên Một đám khói dường như là ý thức tự chủ Bay ra rồi vây quanh ngắn Sau đó liền há miệng nuốt trọn đám khói đó vào trong bụng Đại Phạm Ca cuối cùng đã được ta luyện thành công công pháp này Sau này Chỉ cần vung tay lên Đại Phạm Ca Sẽ bao phủ khắp trời đất Khi ấy còn có ai là đối thủ của ta nữa Lâm Phạm vô cùng phân khích Đồng thời nghĩ về thời khắc huy hoàng của chính mình Cho dù đối thủ có tu vi lợi hại hơn mình thì sao chứ Chả nhẽ lại dám coi thường đại Phạm ca sao Còn về một viên thần đan khác Lâm Phạm nghĩ đi nghĩ lại Rồi quyết định từ bỏ Bởi ai luyện đan dược này người đó đều là kẻ ngốc Lâm Phạm nghĩ sau này mình sẽ trở thành nhân vật lớn Nên không thể tu luyện cái thứ mà không hội nhập này được Dầm một tiếng Lâm Phạm sông lên từ lòng đất tràn đầy tự tin Sau đó bay về phía xa Sau này tất cả bọn cổ tộc ở trong cổ thánh giới sẽ phải bái phục dưới quyền uy của ta. Phía trước sao vậy nhỉ? Tại sao lại xuất hiện một luồng khí hùng mạnh như vậy? Sắc mặt vẫn còn phân khích của Lâm Phàm bị cảnh trước mắt làm cho dao động. Phía trước có một nhóm người đang tụ họp ở đó, mà khí tức của nhóm người này vô cùng mút trời. Lai lịch của đám người này là gì nhỉ? Chẳng lẽ lại không sợ bị bọn cổ tộc phát hiện? Trong lòng của Lâm Phàm nghi hoặc. Tại sao lại có thể? Lâm Phàm không dám tin vào mắt mình, trong đám người phía trước có cả cổ tộc, mà cổ tộc lại cùng với người các giới trò chuyện với nhau như thể rất thân thuộc. Đây rốt cuộc là như thế nào? Trong lòng của Lâm Phàm hết sức ngạc nhiên, ngay cả trong cuốn cổ thánh giới bí lục của Độc Vương cũng vẫn không hề ghi chép lại chuyện này. Ở giữa đất trời, một cánh cửa lớn dựng lên sừng sững, trên cánh cửa chạm khắc những vòng rồng phù văn thần bí phát ra ánh sáng, đàng thương mà lại sâu xa phía sau cánh cửa đó đang ẩn giấu rất nhiều điều mà không cho người khác biết. Hơn nữa tại sao cổ tộc lại ở cùng với người khác giới rồi lại nói chuyện với nhau hòa hợp như vậy? Hiện tại đầu óc của Lâm Phạm đang rất mơ hồ, hoàn toàn không thể hiểu đây rốt cục là cái tình huống gì. Nếu như không làm rõ chuyện này, trong lòng chắc chắn sẽ rất khó chịu. Ta đấu đá với bọn cổ tộc sống đi chết lại, mà những kẻ này lại làm bạn với chúng. Lâm Phạm quy tụ khí tức, sau đó hòa mình vào thổ linh trường hà. Rồi thâm nhập xuống lòng đất Tiến về phía trước Một khi đã ẩn mình trong thổ linh trường hạ Cho dù những người đã có tu vi cao hơn như thế nào Thì cũng không thể phát hiện ra được mình Lâm Phạm liền ẩn mình ở trong đó Rồi nghe trộm cuộc đối thoại của đám người kia Cuối cùng đã hiểu ra Đám người đó đang làm cái gì Người các giới phi thăng tới cổ thánh giới Có kẻ vốn không có chút cái niệm nào về trùng tộc Một lòng một dạ muốn tu luyện tới cảnh giới trí cao Cho dù tất cả người các giới đều bị diệt vong Thì bọn chúng tuyệt đối cũng không có chút lay động nào Mà bọn cổ tộc này lại có giao kèo với bọn chúng Cho phép chúng đến những bí cảnh để tìm những cơ duyên lớn Mà chỉ có một yêu cầu duy nhất Đó là cung cấp đủ người các giới cho bọn cổ tộc để thực hiện giao dịch Mộ thiên Đây chính là vạn sát cổ vực Bên trong ẩn chứa vô số cơ duyên Một tên cổ tộc khi tức hùng mạnh đứng trước cánh cửa lớn thần bí nói Mộ thiên ở trên người mặc một chiếc áo tròn xám Từ khí ở trên người vô cùng nặng nề Mà trong những từ khí này dường như là vô số những oan hồn Giữ tận ở trong đó Tốt, rất tốt, yên tâm đi Yêu cầu của ngươi Ta đều đã làm xong rồi, ngươi hãy kiểm tra đi Mộ thiên vừa há miệng Một ngôi mộ đột nhiên bay ra từ trong miệng Ngôi mộ này u ám khủng khiếp Từng bóng, từng bóng người lơ lửng Chui ra từ trong đó Mà những bóng người này Chính là người từ các giới Không nhiều mà cũng không ít, đúng một trăm người. Mộ thiên lạnh giọng nói. Lâm Phạm như những bóng người đó, có đủ người của các giới, mà tu vi đều trên địa thiên vị. Lâm Phạm không biết kết cục của những người này sẽ là như thế nào, và cũng không hiểu vì sao đám người kia lại bắt họ. Nhưng ngay sau đó, trong lòng của Lâm Phạm lại đột nhiên chững lại, cặp bắt mở to, về mặt không dám tin. Bọn cổ tộc nhìn thấy người các giới, liền rú lên một tiếng dài, rồi lập tức xông lên chém giết. Người thì bị ăn sống nuốt tươi Người thì bị chém làm đôi Máu tung té như mưa Rơi lả tả trong hư không Cho dù Lâm Phạm đang ẩn mình dưới lòng đất Thì cũng vô cùng hoảng hốt Mùi máu ngấm xuống dưới lòng đất Đọng lại trên tróc mũi Một mùi tanh nồng khác lạ Tại sao lại như vậy Lâm Phạm bị cảnh tượng trước mắt Làm cho khiếp sợ Nhiều người như vậy bị bọn cổ tộc giết hại Một cách tàn nhẫn Không thường tiếc Cùng với đó là thiên ý cổ thanh giới buông xuống Từng luồng ánh sáng trói lọi bao phủ ở trên bọn cổ tộc Sắc mặt vô cùng hưởng thụ Sức mạnh trong cơ thể liên tục tăng lên Không tội Những tên này đều xếp hạng cao ở trong băng truy nã Bọn cổ tộc gật đầu đầy mãn nguyện Sau đó nhìn về phía Những người khác con của các người đâu Đám người đứng sau lưng mộ thiên Cũng thả hết người khác giới mà chúng bắt được ra Mà kết cục chào đón đám người khác giới này Là cũng giống như ban nãy Tất cả đều bị chấm giết một cách tàn nhẫn Tuy rằng các người không đầu quân cho cổ tộc ta Nhưng đã có ích lợi rất nhiều so với những kẻ ăn hại nương nhờ bọn ta Yên tâm đi Lần này cạnh tranh công bằng Cơ duyên giành được tùy theo số mệnh của từng người Bọn cổ tộc rất thường thụ cuộc tàn sát vừa rồi Nhất là việc nhận được sự khen thưởng của thiên ý Tu vi càng tiến bộ hơn Quy tắc vẫn phải tuân theo quy tắc Khi vào trong đó Sống chết tùy theo ý trời Chỉ hy vọng các người đừng bị ta giết chết Mộ thiên âm trầm nói Cổ tộc nắm trong tay bí cảnh của cổ thánh giới Do vậy nếu muốn đi vào bên trong Bắt buộc phải làm theo yêu cầu của cổ tộc Tuy nhiên khi vào bên trong đó Sinh tử lại tùy theo số mệnh của mỗi người Cổ tộc nghe thấy những lời đó liền cười lên tiếng Dường như là không hề để tâm tới Lúc này trong lòng lâm phàm vô cùng phẫn nộ Hắn không ngờ rằng mình lại nhìn thấy sự việc tàn nhẫn như vậy Hơn mấy nghìn mạng người các giới Bị bọn cổ tộc chém giết mà không có bất cứ một sự phản kháng nào Lâm Phạm tuy không phải là thánh mẫu Nhưng không thể nhịn được Cảnh người khác giới bị chính đồng tộc của mình Mang đi làm giao dịch Dầm một tiếng Vạn sát cổ vực mở ra rồi Lúc này một luồng sáng Ánh sáng bộc phát ra từ một cánh cửa bằng đá Cánh cửa đột nhiên mở to Đám người mộ thiên Cùng bọn cổ tộc lần đợt tiến vào Ngày lúc đó Lâm Phạm không hề do dự Mà xuyên qua từ dưới lòng đất Để tiến vào trong đó Cho dù thế nào đi chăng nữa vì thăng cấp cũng được trong lòng của lâm phàm chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là giết sạch đám người kia tiếp xúc càng nhiều lâm phàm càng hiểu rõ được những lời mà viên thiên đế nói với mình ở huyền hoàng giới cổ thánh giới là một địa ngục là nơi người ta thịt người vô cùng khủng khiếp sau khi tiến vào cánh cửa lớn đó tinh thần của lâm phàm có chút chấn động nhưng mà ngay lập tức trở lại bình thường một luồng sát khí đột nhiên Quần quẩn xông trào tới lâm phàm nhìn tất cả những gì trước mắt mình Trong lòng trỗi lên những đợt sóng Trong u tối này Đầu đầu cũng có vài thi hại Vạn sát cổ vực Tại khoảnh khắc này Lâm Phạm đã rõ Theo như ghi chắc ở trên cổ thánh giới bí lục của độc vương Vạn sát cổ vực là một bí cảnh Tương truyền Sau chiến trường tàn sát của người các giới với cổ tộc Có đại năng giả đố pháp phá vỡ hư không Mở ra kỷ nguyên mới Từ đó nơi đây trở thành một bí cảnh Có vô số cao thủ chết ở trong đó Do vậy cũng có không ít bảo bối đắm chìm trong vạn sát cổ vực Cùng với những cao thủ đó Trở nên mạnh mẽ Ngay tại thời khắc đó Trong lòng của Lâm Phàm chỉ có một suy nghĩ duy nhất Đó là phải trở nên mạnh mẽ hơn Trong thời gian ngắn nhất trở thành người mạnh nhất Nếu như cổ thánh giới là một vòng tròn Lấy trung tâm làm cơ sở để chia thành 8 phần Do 8 vị cổ tộc trí cao nắm giữ Mà 8 vị cổ tộc trí cao này lại tụ tập Ở một điểm trung tâm nắm giữ cả cổ thánh giới cao cao tại thượng, không ai có thể đặt được. Không biết đám người viên thiên đế rốt cục là dùng cách gì mà đôn độc dụ được tuyên cổ ra ngoài. Tuy vậy nhưng mà lâm phàm vẫn tràn đầy tự tin về tương lai, đợi sức mạnh bản thân trở nên mạnh mẽ nhất mà tuyên cổ ở huyền hoàng giới cũng hồi phục lại sức mạnh, thì liền có thể tìm cách kéo nó lên, rồi sau đó trực tiếp đi tìm bát đại chí cao để liều mạng một phen. Lâm phàm đã nghĩ xong hết những bước tiếp theo rồi. Đám kín cỏ kia đi đâu Sao trong nhà mắt lại biến mất rồi Lúc này đám cổ tộc lơ lửng ở Trong không trùng thăm dò tứ phía Nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì Thôi không sao Trong vạn sát cổ vực này Chỉ có cổ tộc chúng ta mới có thể sống sót ra được Đám côn trùng kia Chỉ vì muốn tiến vào bí cảnh Mà không thường tiếc tàn sát cả đồng loại Cuối cùng là vẫn bị cổ tộc ta giết chết Cường già cổ tộc cười lớn Những tên này ẩn dấu tu vi Thì chúng ta cũng vậy Bọn chúng cho rằng sau khi tiến vào Thì có thể sống sót đi ra Nhưng lại không biết rằng mình chỉ là cá ở trong chậu Để cho bọn chúng tìm cơ duyên Sau đó chúng ta sẽ giết chúng để đoạt đấy Một tên cổ tộc nói Vạn sát cổ vực không phải là một bí cảnh quy giá gì Phần lớn cơ duyên trong đó đã bị bọn cổ tộc chiếm lấy Chỉ ít những cơ duyên có thể được phát hiện Đã bị bọn cổ tộc lấy hết Còn có hay không cơ duyên tiềm ẩn thì chưa rõ Bọn cổ tộc được lệnh giám sát khu bí cảnh này Vì muốn tối đa hóa lợi ích Nên cùng với một số người các giới đi đến thỏa thuận Đó là muốn tiến vào bí cảnh cũng không khó Chỉ cần mỗi người cung cấp đùa 100 mạng người liền có thể được tiến vào Cổ tộc giết chết người các giới Nhận được khen thưởng từ cổ thanh giới Điều này đối với cổ tộc mà nói Giống như là việc nuôi lợn vậy Mà lợn ở đây chính là người các giới Tuy nhiên việc lựa chọn Người được phép tiến vào bí cảnh của các cổ tộc Cũng phải có yêu cầu đó là tu vi bắt buộc phải thấp hơn bọn chúng Bởi sau khi người các giới tiến vào bí cảnh Bọn chúng sẽ theo sát sau Không phải để tìm cơ hội Mà là lặng lẽ chờ đợi Chờ đợi người các giới tìm được cơ hội trong đó Rồi sẽ giết bọn họ để cướp đoạt Cho dù không tìm được cơ hội Bọn chúng vẫn được khen thường từ thiên ý của cổ thanh giới Loại hình mua bán không cần vốn mà cũng không bị lỗ này Tại sao lại không làm chưa Trong mắt bọn cổ tộc Người các giới chỉ là lũ kiến cò đầu óc ngu xuẩn cực độ Biết rõ những bí cảnh này Đã bị bọn chúng chiếm hết Mà vẫn muốn tìm kiếm một tia hy vọng Đây đúng là kẻ ngốc nằm mơ Lúc này Lâm Phạm giòn rén tín về phía trước Bọn này làm việc thực sự khiến người khác tức chết đi được Mặc dù người các giới không có nhân tộc Nhưng làm như vậy Thì có khác gì là cầm thú Nói thế nào đi chăng nữa Lâm Phạm đi theo chính nghĩa tuyệt đối Sẽ không chấp nhận sự việc Như vậy xảy ra trước mắt mình Để báo thù cho những người đã chết của các giới Lâm Phàm quyết định sẽ trừng trị bọn chúng Vạn sát cổ vực Được bao phủ bởi những luồng túc sát chi khí vô cùng hùng mạnh Mà trong đó có ẩn chứa một loại ý chí Trong đồn khí u ám đó Lâm Phàm còn nhìn thấy hình ảnh cuộc chiến đấu giữa người các giới và cổ tộc Lâm Phàm viết rằng Đây chính là chiến ý được tỏa ra từ trong lúc chiến đấu của các đại năng trả trước đây Thời gian trôi đi Nhưng những chiến ý này không những không bị biến dị Thời gian trôi đi, nhưng những chiến ý này không những không bị biến mất, mà còn trở thành một sự tồn tại đặc biệt. Côn bằng thổ đập. Lâm Phạm hít một hơi thật sâu, rồi hít luồng túc sát chi khí đó vào trong bụng. Lập tức trong đầu hắn bỗng nhìn vang lên tiếng trống dồn rập, giống như là nghìn quân vạn mã đang xung pha vậy. Ngay sau đó hệ thống đột nhiên lên tiếng, đã chấn áp luồng sát khí này. Đinh, chúc mừng thu được 10 điểm kinh nghiệm. Lâm Phạm không ngờ rằng mình chỉ hấp thu một luồng khí ít ỏi như vậy Mà lại được 10 điểm kinh nghiệm Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc Hiển nhiên đây là một thứ tốt Có thể chuyển hóa thành kinh nghiệm thì ắt sẽ có những tác dụng khác Tuy nhiên những thứ này đối với Lâm Phạm mà nói Lại tạm thời không đáng để tâm Bởi mục đích duy nhất của hắn lúc này là tìm được bọn cổ tộc Và đám người bán đứng đồng bộ đồng loại kia Vèo một tiếng Ngay lúc này Phía trước đột nhiên xuất hiện chấn động Hư không tự hình thành trong vạn sát cổ vực bị suyệp đổ Đồng thời kéo theo đó là một luồng khí tức trầm lắng Sâu xa Lại rất quen thuộc như đã từng gặp Lâm Phạm liên tục nhảy lên Quy tụ khí tức rồi tránh sang một bên thiên tinh bạo liệt Lúc này ở phía trước Có một bóng người lơ lửng ở trên không trung Áo choàng phấp phới giữa trời Song quyền vỗ dầm về phía hư không Tạo thêm một quả cầu sáng, ống ánh Tấn công về con hung thú, cổ vực Do túc sát chi khí thai nghén hình thành Con hung vật cổ vực thân hình cao lớn Có sự kết hợp giữa cổ tộc và người khác giới Ngay tức khắc Nó bị quả cầu sáng đập trúng liền hóa thành một đống cho bụi Mà trong đống cho bụi ấy Hiện lên một viên kết tinh phát ra ánh sáng yếu ớt Vận may không tồi Phát hiện được một con hung vật cổ vực Vạn tả linh nhặt viên kết tinh lên Rồi mở nở một nụ cười Mặc dù trong viên kết tinh này Chỉ có một phần trăm sức mạnh Của nó lúc còn sống Nhưng đây cũng là một thu hoạch thực sự. vạn tà linh vừa cười vừa nói. lâm phàm nhìn tên đó tu vi không tồi thanh thiên vị đại việt mãn nếu như trước đây thì lâm phàm giao đấu với hắn có lẽ hơi nan giải nhưng giờ đây sau khi đã ngưng tụ được hạt giống chân pháp sức chiến đấu đã tăng lên vô số kể giết hắn dễ như trở bàn tay là ai? lúc này sắc mặt của vạn tà linh đột nhiên trở nên kinh hãi vừa nhặt viên kết tinh lên vừa hướng ánh mắt về phía sau lưng. lâm phàm hiện hình nhìn gã trước mặt mình Ánh mắt toát lên vẻ khinh thường Ngươi là ai Hình như trong đội ngũ tiến vào vạn Sát cổ vực không có tên của ngươi Vạn Tà Linh nhìn Lâm Phạm đầy tà tính Ta đã từng gặp người của tình tinh giới Tùy tu vi không cao như ngươi Nhưng lại dũng khí lớn hơn nhiều Còn ngươi Lại mang cả một trăm người đồng bào của mình Đến đây để cho bọn cổ tộc chém giết Thực đáng bị người khác sỉ nhục. Lâm Phạm nói <cười> Vạn Tà Linh lạnh nhạt hơn một tiếng Không ngờ cái tên này lại dám dạy đời mình Nói xong nhiều cũng vô ích Liền vung tay lên Tinh thần chi được giáng xuống đánh bề phía lâm phạm Tiểu tử Đừng có nhúng tay vào chuyện của người khác Thánh tinh quyền Quyền này của vạn tà tinh Chất chứa tinh thần chi được vô cùng vô tận Dường như là lui kéo hết tinh tú ở trên trời xuống Sau đó tụ thành một quyền tấn công lâm phạm Lâm phạm chân đạp hư không Hạt giống chân pháp đột nhiên được phát động Trong không trung chi để lại một Dãy tàn ảnh Đại Phạm ca thần trưởng Bây giờ Lâm phàm sẽ cho hắn biết thế nào mới gọi là khủng khiếp vừa rồi vốn định một chiêu chân áp hắn Nhưng đã nghĩ chỉ bằng lợi dụng kẻ ăn hại này Lâm phàm tung ra một trường Một con rồng đại phàm ca Gầm gừ bay ra Đây là trường Pháp gì vậy Vạn tà tinh nhìn thấy quyền của mình Đã bị đánh xuyên qua liền sừng suốt <cười> Trường Pháp gì sao Trường Pháp muốn người phát điên phát dại Lâm phàm không thèm nói nhiều về hắn Nổ Bùng Con rồng đại phạm ca cuốn quanh vạn tà tinh Sau đó đột nhiên phát nổ Một lần khói dày đặc bao phủ để hắn Cái thứ gì vậy Vạn tà tinh chưa từng nhìn thấy trường pháp nào quá dị như vậy Hắn tung ra một trường Định đánh bay đám khói Nhưng hắn vô cùng khinh hãi Bởi những đám khói đó giống như là có chất dính Cho dù đập vỡ như thế nào Thì vẫn lơ lửng bay tới Xuyên qua bất cứ khe hở nào Từ lỗ mũi tới cả lỗ trần lông Ngay lúc này Vạn Tà Linh đột nhiên phát hiện tinh thần của mình bị mất kiểm soát liền cất tiếng gào thét Sau khi làn khói tiêu tan Thì không còn nhìn thấy bóng dáng của Lâm Phạm đâu nữa Đôi mắt của Vạn Tà Linh đỏ rực lên Một nỗi dục vọng mãnh điệt trỗi dậy Xâm chiếm cả tâm trí Không thể xua tan. Tạ Lúc này Vạn Tà Tinh Thở rất gấp Trong đầu chỉ có suy nghĩ đó là tận dụng triệt đề tất cả mọi thứ Lao vào bất cứ keo hở nào Lâm Phạm nhìn Vạn Tà Tinh Hóa thành một tia sáng, bay về phía xa, liền cười nhạt. <cười> không tôi không tội. Túc sát chi khí trong vạn cổ, quả thực là khiến cho chiến vương diệt thiết quyền của ta tiến bộ hơn. Trong một khu túc sát chi khí vô cùng phần đục. Một tiên đầu chọc người mặc áo giáp đằng long đen kịt, đang ngồi khoanh gối hấp thu luồng khí hậu xung quanh. Hắn này là người của chiến giới, có cặp thiết quyền vô địch thiên hạ, phi thăng tới cổ thanh giới bằng quyền chính đạo. Giá như có thể ở đây tu luyện 10 năm Thì chắc chắn có thể đưa được chiến vương diệt thế quyền tích đỉnh cao Nhưng bọn cổ tộc đương nhiên sẽ không cho ta cơ hội này Xem ra sau này phải thường xuyên đến đây mới được Ánh mắt của chiến vô địch có chút thất vọng Thậm chí ẩn chứa về hận thù Nếu như có thể chiếm ở đây thành của riêng thì tốt biết bao Nhưng suy nghĩ này chỉ trong chớp nhoáng Rồi ngay lập tức bị gạt ra khỏi đầu Sức mạnh của cổ tộc quá rõ ràng Đừng nói đến việc chiếm nơi đây thành của riêng Mà ngay cả việc có thể sống sót đi ra được khỏi đây hay không Thì cũng là một vấn đề Nơi đây bị bọn cổ tộc nắm giữ đã lâu Không biết có cơ duyên tiêm ẩn hay là không Nhưng có những cơ duyên nếu như có duyên giành được Thì cho dù là bọn cổ tộc cũng chưa chắc có thể phát hiện ra Tu luyện thêm chút nữa Rồi sẽ đi xem xét xung quanh Chiến vô địch tự nhục Đám người tiến vào lần này Ai cũng đi lên từ sinh tử dã tâm của bọn cổ tộc đương nhiên họ đều biết Nhưng này tất cả bí cảnh đã biết Ở trong cổ thánh giới đã bị bọn cổ tộc nắm giữ Người các giới muốn tiến vào bí cảnh Quả là khó hơn đi lên trời Mà nay Chỉ cần giao nộp 100 mạng người Liền có thể tiến vào Tuy thủ đoạn hơi dã man Nhưng vì tương lai Thì chút tổn thất còn con này có đáng gì đâu ta tinh huynh Huynh đến rồi đấy sao Lúc này chính vô địch đang hút thu túc sát chi khí Nhưng cảm nhận được tình hình xung quanh Không mờ mắt Mà chỉ khẽ nhếch miệng hỏi thôi Chính vô địch không coi vạn tà tinh ra gì Bởi tu vi của đối thủ hắn nắm rất rõ Đây không phải là đối thủ của hắn Mà lại đang ở trong lúc hấp thu túc sát chi khí Nên hắn cũng không muốn kết thúc tại thời điểm này Với thân thể vạn kiếp đều không thể phá vỡ của hắn Vạn tà tinh có thể làm gì được chứ Nếu như vạn tà tinh thực sự dám ra tay đánh nhắn hắn Ngay lập tức hắn sẽ có thể chân áp ngay Lâm phàm nấp trong bóng tối quan sát tên mặc áo giáp đen Chiến ý của hắn vô cùng rạt rào Như những lưỡi rào sắc nhọn Cắt xé hư không Hiển nhiên là người của chiến giới Mà Tu Vi là hoang thiên vị sơ kỳ Nên cũng được coi là một tay cao thủ Với thực lực bản thân đã ngưng tụ Thành hạt giống chân pháp Liệu mình với hắn đâu có khó khăn gì Hơn nữa tên này tu luyện pháp môn Nên chỉ có một môn công pháp được ngưng tụ Thành hạt giống chân pháp Không đến nỗi phải sợ hãi hắn Lâm phàm chờ đợi Không biết tên bạn tà đinh này Sẽ giờ cái thủ đoạn gì Tạ Tinh Huynh, Huynh làm cái gì vậy? Ngay lúc này, đôi mắt đang ngắm nhìn của chính vô địch đột nhiên nhíu lại. Một đôi tay mắt lại nhẹ vuốt ve qua đầu hắn, dần dần luồn xuống cổ rồi trượt thẳng xuống phía dưới. Tạ Tinh Huynh, cho đồ này không hay ho gì đâu, dừng tay lại đi. Chính vô địch đang đắm chìm trong tu luyện, đột nhiên quát lớn. Tiếng quát đó vang lên từ sâu thẳm trái tim. Nếu như những tu vi thấp rất có khả năng sẽ bị tiếng quát đó dọa cho sợ bỡ mật chính vô địch không biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì Nhưng lúc này đang ngưng tụ một kết tình túc sát Nên không thể để việc sắp thành lại hỏng được Nhưng ngay lập tức Chiến vô địch mở to đôi mắt Một luồng sáng kinh sợ bộc phát ra Vạn tà tinh Người muốn chết sao Chiến vô địch không dám tìm đôi tay của vạn tà tinh Lại dám túm lấy cái thứ ở giữa đũng quần của mình Khiến hắn vô cùng kinh ngạc Và lúc này Lâm phàm cũng háo hốc mồm Về mặt không dám tin Không ngờ rằng vạn tà tinh lại biến thái như vậy túm luôn cả cái thứ đó của chính vô địch Mà lại còn không biết xấu hổ bóp bóp mấy cái ta muốn ăn ngươi Vạn tà tinh hai mắt đỏ rực Đè chính vô địch xuống đất rồi Hôn lấy hôn đề vào mặt hắn Vạn tà tinh ngươi chết đi cho ta Lúc này chính vô địch hoàn toàn nổi điên Hắn không ngờ rằng vạn tà tinh lại dám làm chuyện như thế với mình Xăm một tiếng Chính vô địch tung ra một quyền kinh thiên độc địa Muốn trực tiếp đánh bay vạn tà tinh Trời Huynh đệ, ngươi sợ vào đâu vậy? Lâm Phạm nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt có chút thay đổi. Tiên kia người không được đánh chết vạn tà tinh, không thì ta sẽ bị mất tòi kinh nghiệm. Nhưng mà lúc này, điều khiến cho Lâm Phạm vô cùng ngạc nhiên đó là vạn tà tinh sau khi dính một quyền của chiến vô địch mà lại chỉ nhổ ra một ngụm máu tươi, không phải chút gì ngại. Tại sao? Tại sao lại như thế? Lâm Phạm không thể hiểu được tại sao vạn tà tinh lại chỉ là thanh thiên vị đại viên mãn, mà chiến vô địch lại là hoang thiên vị sơ kỳ cho dù chỉ chênh địch một cảnh giới. nhưng mà thông thường chỉ với một quyền của hoang thiên vị đã đủ để khiến cho đối phương thịt nát xương tan rồi. Không được phản kháng sẽ rất nhanh thôi. Vạn tà tinh điên cuồng gào thiết, sau đó liều mạng xông lên. Người điên thật rồi. Chiến vô địch cào lên, tung ra một quyền muốn triệt để giết chết vạn tà tinh. Mặc dù là chỗ quyền biết, nhưng tên này đã giờ trò với hắn, tội quả đáng muốn chết. Khi này Lâm Phạm cũng vô cùng sừng sốt, bắt đầu nghi ngờ. Đại Phạm Ca mặc dù nó rất mạnh Nhưng với tình hình hiện tại như là có điều gì đó không đúng Lẽ nào Đại Phạm Ca sau khi ngưng tụ thành công công pháp Công dụng lại có chút thay đổi sao Lẽ nào những người đang ở trong thời kỳ phát dụng Sức phòng ngự hoặc là sức chiến đấu lại trở nên mạnh mẽ hơn sao Nếu không phải thì nên giải thích thế nào đây? Đứng trước chiến vô địch mà Vạn Tà Tinh đã có thể kiên trì được lâu như vậy Lúc này Vạn Tà Tinh nằm sấp sau lưng của chiến bộ địch Thân hình như là một con đinh xà cuốn quay người quán gặp lấy cặp đề cổ quán, quần áo của vạn tà tinh ngày càng ít đi, dường như là muốn sử dụng chiêu thức tấn công từ phía sau vậy. Lâm Phàm vẫn đang lặng lẽ quan sát, sau đó liền nắm bắt cơ hội, di chuyển thân hình, vận chuyển hạt giống chân pháp rồi gầm lên một tiếng. Thương không. Một ánh dìu sáng xé rách trời đất. Lúc này chính vô địch đang bị vạn tà tinh quấn quanh, đột nhiên sởn gai ốc, cảm giác nguy hiểm dâng trào trong tim, song quyền tung ra. Chiến ý vô song Chiến vương diệt thế quyền Tuy chiến vô địch chưa tu luyện Chiến vương diệt thế quyền Đạt tới đỉnh cao Nhưng đã ngưng tụ môn công pháp này Thành hạt giống chân pháp Quyền trường chấn động hư không Giống như là hủy thiên diệt địa Tấn công về phía lâm phàm Mà ngay tại lúc này Vạn tà tinh nằm sắp sau lưng của chiến vô địch liền hơi động đậy khiến hắn đột nhiên kêu điên thảm thiết Đồ khốn nạn ta muốn giết chết ngươi lúc này chính vô địch vô cùng tức giận túm lấy vạn tà tinh định kéo hắn lại. nhưng vạn tà tinh ở sau lưng dán chặt vô cùng dùng bao nhiêu sức cũng không kéo ra được trần áo nghẽo hủy diệt chi cước lâm phàm động đại người tung ra một cú đá chân phá vỡ đất trời mang theo một sự hoan lạc bất tận suốt thẳng ở phía hắn của chính vô địch tiếng hét càng thê thảm hơn cất lên từ miệng của chính vô địch vị trí gần đũng quần vô cùng đau đớn giống như là sông nước giạp rào liên tục không ngừng nghỉ chính vô địch cuối lưng ưỡn mông, vạn tà tinh ở phía sau đột nhiên run lên sùng sướng, giống như là phát hiện ra một đại lục mới vậy. Chết đi cho ta! Lâm phàm vội nắm lấy cơ hội này, vung rìu lên. Một mũi tên trúng hải đích, bóng rìu hiện lên, thường khung đột nhiên bộc phát ra ngoài trực tiếp cắt đứt cả vùng thương nguyện này. À, mình xin ngừng tập này đây nha mọi người và hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Chúc mọi người ngon nhé